Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đến tối lại thì đâu có chỗ để ngủ đâu Cho nên bắt buộc phải ngủ lại cái căn nhà này nữa Lúc này thì mẹ chồng con đã mang bầu anh hai của chồng con được một tháng mấy rồi Thì ba mẹ cũng ngủ ngoài lan can luôn chứ không có ngủ bên trong Nhưng mà bây giờ chuyển sang hướng khác Lập cái chiếu lại rồi ngủ ở tại ngay cái góc nhà Thì ngay cái góc nhà ở đó nó có cái cây cây trụ điện to lắm nằm ngay ở trước nhà luôn Thì cái cây trụ điện này nó cao lắm, nó cao vượt qua khỏi khỏi cái chỗ mình nằm ngủ nữa Nó cao tới gác luôn nữa Thì lúc đó ba mẹ mới nằm xây qua hướng cái cây trụ điện đó mà ngủ Phải nói nha nếu mà cái cây trụ điện này nó sát dữ lắm Nếu có ai mà từ cái cây trụ điện đó mà leo lên thì có thể leo lên gác dễ dàng Bởi vì cái cây trụ điện cách gác được cách chừng có bước một à. Thì từ đây bước qua cái là dễ dàng. Chỉ cần leo lên là bước qua gác như chơi vậy đó. Thì đêm đó sau khi hát xong. Thì tất cả bạn hát cũng kéo về đây ngủ. Mẹ kể rất rõ nha. Đêm này mẹ sợ rồi. Mẹ không có dám nằm sát dách mà nhìn mặt ra ngoài ngủ nữa. Mà mẹ lại nằm hướng ngoài. Là hướng ngay cái cây trụ điện á. Còn ba thì nằm ở trong. Lúc đó tầm cỡ cũng khoảng 10 giờ rồi. Thì còn sớm chứ chưa có khuya lắm Thì bạn hát mà Sau khi hát về rồi thì đâu có ai ngủ ngay liền đâu Cũng còn nằm nói chuyện Cũng đùa giỡn chơi Thì nói chuyện cho tới khoảng 11-12 giờ khuya gì đó Lúc đó thì mẹ vẫn chưa ngủ Tại vì cái tai của mẹ vẫn còn nghe Bạn hát vừa cười Vừa nói chuyện giỡn rần rần luôn ở trong á Không hiểu sao tự nhiên Mẹ thấy Có hai cái cánh tai lông lá Mà nó to lắm đen thui à Nó đang nắm vô cái cây trụ điện mà từ ở dưới nó bò lên như thế này. Coi như là nó leo từ dưới lên bằng cái cây trụ điện đó. Mà khi nó leo lên vậy tới gác đâu có thể qua dễ dàng. Lúc đó mẹ thấy rõ ràng nha. Hình dáng là một người đàn ông mà giống như Mỹ đen vậy. Nhưng mà chỉ thấy có phần trên nè. Từ đầu xuống tới bụng thôi. Ở dưới bụng không có thấy gì hết. Mà cái người đó đó mặc một cái áo thun sọc Từ từ từ từ lết tới mẹ Rồi ông lết tới trước bụng mẹ Ông ngồi dậy Giang tay ra như là muốn, muốn bóp bụng của mẹ Thì khi mà ông đưa tay ra mà Tới bụng mẹ là ông khựng lên như thế này Mẹ thấy rõ ràng nha Hai cánh, cái cánh tay mập lù mà lông lá đen thui Lúc đó mẹ kêu cứu nhưng mà Kêu kêu không có nổi giống như á khẩu vậy Rồi mẹ muốn cử động để mà Chống đối lại cái người đó cũng không được nữa. Mà muốn khều ba khều cũng không được luôn, coi như bị cứ ngắt luôn. Rồi cứ ráng khều mà mẹ cứ... mà không có nói ra được. Có lẽ cái ư ư đó mà làm cho ba giật mình. Thì mẹ thấy rõ ràng ba ngồi bật dậy. Ba mới khều khiều khiều mẹ kêu lý, lý. Lúc đó mẹ đâu có lên tiếng được nằm im mà lên thôi. Thế là ba lật đật ba chạy vô trong nhà, kêu mấy người bạn hát, hiện vẫn đang còn ngồi nhậu ở đó. Mà lúc đó tai của mẹ nghe rõ ràng lắm, nghe ba kêu, Chú Bảy, chú Bảy, coi sao vợ con nó bị trúng gió hay sao, mà nó ư ư ngoài kia mà không nói chuyện gì hết. Có lẽ lúc đó ba thấy mặt của mẹ tái xanh, mà mắt thì như đứng trầm rồi, ổng mới la lên như vậy. Thì lúc đó ở trong đoàn hát có một chú đó, chú tên là Chương, ổng là võ sĩ nha. Mà ổng học bùa phép ở bên phái Thất Sơn Thần Quyền á. Ở trên người ổng có xăm một ông Phật thích ca ngay trước ngực như nè. Thì ổng đi theo đoàn hát chứ ổng không phải là bạn hát. Đi theo đoàn ông nội để ông làm hậu đài. ổng bưng bê đồ đạc, bưng lo rồi đồ hát đạo cụ đều vậy đó. Thì khi nghe ba La Đinh như vậy. Thì chú Trương cùng với mọi người túa ra. Tại vì chú Trương này là người có học bùa mà. Cho nên ổng ông nhìn thấy được người cõi âm chú mới chạy ngay tới chỗ gần cây trụ điện đó, là tự nhiên ổng chuyển quyền ổng đánh liền tay thì bất ấn rồi chú ra quyền chú đá chú đánh vậy đó mà phải nói nghe không ai thấy gì hết á người ta chỉ thấy chú một mình chú đứng chú múa chú đá chú đánh thôi nhưng mà chú thấy mẹ thấy tất cả bản hát không ai thấy hết kể cả ba thấy chú trương ra võ đánh mình bên cây trụ điện à nhưng mà mẹ nằm đó mẹ vẫn thấy rõ ràng nghe mẹ thấy là khi mà chú trương đá một cú đá thì cái cái nửa người của cái ông đen đó đó ông nghe truyện hot nhất tại đọc